xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với phần 3 của bộ truyện Hoàng Kim Tuyệt Đao. rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. làm lòng nhõm người đứng dậy cười dục được rồi được rồi, mau lên, nếu không sẽ mất dấu hai gã. bay phồng lắc đầu không cần lo. Một khi họ đánh nhau, chúng ta sẽ nghe thấy mà. Thanh niên áo vàng rời khỏi quán rồi đi vào một tiểu lộ hướng đông nam. Quả nhiên hai hán tử thô kịch vội vàng bám theo. Có điều không ngờ bỗng nhưng có một thanh niên áo trắng xuất hiện, cách ngang thị tuyến của hai người. Bài Phụng chung thấy lên kéo tay Lam Long nói nhỏ. Xem chừng sự việc này có thêm người khác nhúng tay vào rồi. Lam Long hỏi. Chẳng lẽ y có xích mích với người áo vàng chăng? Bài Phụng nói không thể nào. Huynh không thấy người áo trắng, rất để tâm theo dõi hai gã kia sao? Lam Long bỏ trên bàn mấy quan tiền thấp giọng nói với Bạch Phụng Bây giờ đến viên chúng ta Mùa hãy gọi Huỳnh Quang trở về đi Bạch Phụng bước theo sau Tốt nhất cứ để tiểu bỏ bối bay vòng vòng trên không Làm lòng đề nghị Mọi thứ ra tay ra giấu xem sao Bạch Phụng ngó quanh quất Không thấy ai chú ý Lên nội tính trẻ con Đưa hai tay lên trời làm ám hiệu điều quả nhân thông linh Hiểu ý của Bạch Phụng càng bay lên cao Thay niên áo vàng cước bộ không nhanh lắm Nhưng vì địa thế nơi này quanh co Nên thân hình đã bị cây rừng che khuất Lam Long chỉ lần theo thân ảnh của thanh niên áo trắng xa xa phía trước Chàng quay đầu nhìn ra sau Thấy điều lộ vắng vẻ không ai qua lại Bèn hướng về Bạch Phụng cười nói May mà chúng ta còn đuổi kịp khúc đuôi này Bạch Phụng cất tiếng Bây giờ mùa đã nhận ra phương hướng rồi Không quá một trăm sặm sẽ tới Mông Sơn Xích thêm nữa là thành Nghi Lâm Qua khỏi Nghi Lâm đi thẳng Sẽ đến thành Đông Hải Nằm cây bên mặt biển Núi ưng vân cũng ở tại đó Lam Long tay co diệp chúng ta sẽ lên núi du ngoạn cũng khoái. Tuy rằng mấy năm gần đây, người nói Hoàng Hải đã trở thành địa bàn trọng yếu của bọn Hải Tặc sao? Bài phong gật gù. Bọn Hải Tặc chia thành hai phe Bắc Tuyến và Nam Tuyến bang. Bắc Tuyến bang, rồi lão Long Vương Trần Ngọc lãnh đạo. Còn Nam Tuyến bang, thì vị đầu lãnh trẻ tuổi hơn, biệt danh là Kim Ngao Triệu Vương. Mỗi bang làm ăn theo vùng của mình, không ai xâm phạm ai, nhưng cũng không ra tay tương trợ lẫn nhau. Hai bang đều đồng ý lên núi Ung Vân làm căn cứ địa. Lam Long lại hỏi. Nghe đầu thế lực của bọn chúng cũng khá lắm, bay phủng điểm đầu trên mặt biển thì cũng đáng kể, làm lòng bộc lộ có lần huynh định ghé thăm bọn họ, bay phủng cười, cần tiền lắm sao? làm lòng nhún vai, bọn chúng cướp đoạt kim ngân châu báu, sau lại đem ngâm dưới đáy biển, chỉ bằng để huynh mượn tạm một ít giúp cho người nghèo xài đỡ. bốn tốp người lần lượt nối đuôi nhau đi suốt hai canh giờ, làm bạch vừa đi vừa cười nói huyên thuyên, không để ý phía trước có động tĩnh gì cả. riêng thanh nhìn áo trắng dường như đã hết mức nhẫn nại chàng ta cứ lâu lâu nhìn bầu trời rồi lại nhìn hai hắn tử trước mặt khi tiến vào trong khu núi hốt nhiên bạch phụng cảm thấy địa hình có phần không ổn phía trước là một khu rừng rậm sơn lộ gặp gánh khó đi nàng kéo tay lam long hối thúc chúng ta hay mau vượt lên trên lam long cười đã xảy ra chuyện gì đâu cần gì phải vội vàng như vậy bạch phụng nói để đến lúc đó thì còn gì thú vị chi bằng dò xem vì sao mà họ phải đánh nhau lam long nghe có lý liền can dặn cần thận đừng đến gần quá để khỏi xính phải phiền lệ không đâu bạch phụng gật đầu nhún mình nhảy vào phía bên phải rừng cây làm lòng nối bước theo sau chàng phát hiện thanh niên áo trắng đã khôn khéo ẩn mình trong một lùm cây rậm rạp cây hai gã đại hán chừng mười trượng ít phút sau khi bạch phụng cũng đã rón rén đến gần chỗ hai gã đang đứng thì thấy có một tên trong bọn lấy pháo hiệu bắn lên trời làm lòng thì thào vào tai nặng gã phát tín hiệu chắc chắn đã có biến cố quan trọng gì xảy ra nói chưa dứt lời thì phía trước mặt đã có tiếng hô hoán đột nhiên thanh niên áo trắng từ trong lùm cây phóng nhanh ra chặn hai gã đại hán đó Thiếu ra sớm biết hai người có ý đồ quỷ quái, không được nhúc nhích. Hai gã đồng thời quát hỏi, nhắn ngươi là ai mà dám xem vào chuyện của bọn ta. thanh nhìn áo trắng thoáng nghe phía trước có tiếng binh khí giao đấu, cười nhạt. Thiếu gia là Mã Dung. Hai hắn từ thấu cạch ngay tên vội vàng lùi lại một bước, đồng thời buộc miệng hồ lớn. Bác anh Mã Dung. Mã Dung cười to, bọn ngươi không ngờ sao? Một hán tử có tiếng hỏi, Mã Công Tử có biết người đàn chức là ai không? Mã Dung vẫn cười ha hả hỏi ngược lại. Chẳng phải Nam Hào lạc trọng hay sao Hai cái đại hán cùng thốt Giang hồ thường đồn rằng bác anh Đang tìm Nam Hào tỷ đấu Vì sao Mã Công Tử lại muốn giúp ý Mã Sung tức giận hét lên Tỷ võ là chuyện riêng của ta Có các người bày cho ám toán đê hèn Lấy nhiều thắng ít Sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn đây Hai cái đại hán đồng thời cười lên hàng hắc Trẻ hôm nay Mã Công Tử chọn lầm nơi rồi Mã Sung giận dữ Thì ra đã có sắp đặt sẵn sao Được để ta lấy mạng các người trước đang một tiếng trường kiếm rời khỏi vỏ, hàn quang lóe lên như một tia chớp, hai gã đại hán cảm thấy sát khí ập đến, đành thoái lui đào tàu Mã sung cười lạnh, chu kiếm của chưa hết đà, thì hai gã đại hán kia đã kêu lên thảm. Lam Lòng bột miệng khen: "Quả nhiên rất nhanh." Bạch Phụng nói: thì ra tối nay chúng ta tình cờ theo dõi hai nhân vật nổi danh trùng nguyên, Bắc Anh Nam Hào." Lam Lòng nói: "Huý đến nghe qua nhiều lần, nhưng chưa có dịp gặp mặt. Nghe đâu họ là hậu nhân của những bậc ẩn sĩ sao?" Một luồng bạch ảnh lướt ngang, Bạch Phụng nói: Bắc anh đã xuất hiện rồi. Vậy chúng ta hãy mau đến đó, xem họ có hành động gì. Hai người nhanh chóng tiến về phía trước. Tại một gò đất cái khu rừng cây trên khoảng 5 lý, đã xảy ra một cuộc giao đấu khốc liệt. Địa thế ở chính giữa gò đất không cao lắm. Phía tay lại nhô cao, nhưng có hơn 40 mấy nhân vật đang bao vây quẩn kích hai người thanh niên, một áo vàng một áo trắng, cả hai đứng đấu lưng vào nhau, vừa công vừa thủ, ra chiêu lợi hại không chút kiêng dè. 40 mấy gã đại hán rốt giáo tấn công nhưng vẫn không thể làm cho hai thiếu niên suy chuyển chút nào cả. có điều võ công của bốn mươi mấy tên này cũng không tệ, vây chặt bốn phía đúng là kín kẽ. lam long cùng bạch phụng đứng ngoài quan sát tình thế cũng biết không cần phải nhúng tay vào để can thiệp. bạch phụng cười nói, dường như nhân vật chủ chốt của bọn này vẫn chưa xuất hiện, bằng không với đám người này cũng chỉ duy trì được một hai canh giờ mà thôi. lam long đồng ý, vậy thì chúng ta hãy ngồi yên mà xem hồ đấu. a, tiêu bảo bối của muội đâu? bạch phụng dùng đội kinh huyết lên tiếng lạnh lót, Huynh quang điều thật thông linh từ trên không nghe thấy tiếng gọi liền xa xuống đậu trên vai của bạch phụng chưa đến hoàng hôn thì bắc anh cùng nam hào đã đả thương hơn mười mấy tên địch nhân khiến cho cả bọn nao núng vòng vây dần dần rối loạn thêm nửa canh giờ nữa trôi qua bọn người vây công gần như muốn tháo lui một cá trong bọn phát ra tín hiệu lập tức cả bọn vừa đánh vừa tháo chạy thanh nhìn áo vàng của đuổi theo truy sát mã xung cười nhạt là trọng huynh dễ chẳng hết đâu thanh nhìn áo vàng nghe gọi liền dừng chân ông quyền nói đa các hạ đã xuất thủ tương trợ Mã Sung cười ha ta giúp huynh cũng giúp chính cho bản thân ta đây. Lạc Trọng Á lên một tiếng, Tại Hà có chưa hiểu. Mã Sung nói rất đơn giản, giả như là huynh vừa rồi bị chúng bao vây giết chết, thì tiếc công tại hạ đã vất vả đi tìm kiếm huynh bấy lâu nay Lạc Trọng hiểu lầm, Thản Nhiên nói, thì ra các hạ có ý tầm cựu, xin cho biết tôn danh, chẳng hay chúng ta đã có xích mích gì. Mã Sung bật cười, nào có xích mích gì cũng chẳng đến tầm cựu. Tay Hà họ Mã không nói ra hết thì là huynh cũng tự hiểu rồi lạc trọng gật đầu Bác anh mã sung nghe danh từ lâu cầu ngưỡng cầu ngưỡng tức là hiện giờ tại hạ có việc trọng yếu cần phải giải quyết huynh đại muốn kỳ võ đang phải đợi ít lâu sau mã sung lên hỏi lạc huynh có thể cho biết chuyện gì hay không lạc trọng đáp chỉ là chuyện riêng mà thôi mã sung cười nhẹ vậy thì chờ đến huynh xong việc chúng ta sẽ gặp lại Giữa lời liền sông xáo bước đi cả hai đều không ngờ lam long và bạch phụng lúc gần đó Đã nghe rõ sự tình, hai người vừa đối thoại với nhau. Lam Lòng cười bảo Bạch Phụng, chúng ta chẳng thể bỏ giờ nửa chừng rồi. Vậy huynh muốn thế nào? Lam Lòng nói, thì muốn xem cái chuyện riêng của Lạc Trọng là chuyện gì. Lúc này hai người chỉ phỏng đoán phương hướng nên chẳng cần theo sát Lạc Trọng để tránh bị hiểm nghi. Đến gần sáng họ đã đến chân núi Mông Sơn, tìm gặp cư dân mua thức ăn chuẩn bị tiếp tục thượng lộ. Hai người rời khỏi hộ nông dân bất ngờ, gặp vài mã súng đang đi ngang qua. Song Phương đều ngạc nhiên. Mã Sùng nhớ mang máng đã gặp hai người này ở đâu, nên ông quyền chào hỏi. Không rõ tài hạ đã từng gặp hai vị ở đâu. Lam Long cười đáp, có lẽ trong quán trà hôm qua. Mã Sùng cười sang sảng, đúng rồi. Xin được biết quý danh của hai vị. Lam Long chỉ vào bạch phụng, sư muội họ bạch, con tài hạ là Lam Long. Có phải huynh đại họ mã? Mã Sung à lên một tiếng, thì ra là bát hoàng lãng tử, cứu tinh của dân nghèo, quả là vinh hạnh. Mà cũng thật lạ, làm sao Lam Huynh nhận biết được tài hạ? lâm long không dám đề cập đến chuyện tối qua chỉ cười nói bác ảnh mã sung Vang sang trên giang hồ tại hà làm sao chẳng nghe quá mã Dung cười hỏi lam huynh định đi về đâu Làm long đáp không nghĩ ngợi vân đại ưng đến nơi mọi người tìm đến du lãm phong cảnh huynh mời tây hà cũng muốn viếng thăm một lần cho biết mã Dung cười ha ha vậy thì tốt quá rồi tây hà cũng định đi đến đó Làm long cũng cười nếu mã huynh chẳng ngại thô tục huynh mời tây hà xin được tháp tùng mã Dung nói lam huynh quá hư khai giáo rồi xin mời mã sung nói chưa dứt lời đã phát giác dị điệu trên vai bạch phụng có điểm khác biệt với các loài chim khác lên Ngạc nhiên nói Tiểu điều này đúng thật là trân quý bạch phụng mỉm cười Tiểu điệu này rất ngoan nhưng lại hiếm thấy long ca ca gọi nó là huỳnh quang mã sung lấy làm lạ liền hỏi cái tên người khác thường trai làm huỳnh có ẩn ý gì lam long cười cười chẳng có gì kỳ lạ cả tây hạ thuận miệng mà gọi như vậy thôi mã sung trinh trọng nói thế mới biết trên thế gian này nơi nào cũng có linh cầm dị điệu gần đây tại hạ nghe tin đồn rằng ma quang điện trừ gì đó rất ưu lợi hại đã xuất hiện không ai có thể đối phó làm lòng cười nói có phải mã huynh đến từ thái sơn không mã sung gật đầu tây Hạ vốn tưởng mình là người hay gặp được sự may mắn nhưng cho suốt cuộc hành trình chẳng có chút phát hiện gì cả ngoài việc tình cờ chứng kiến một trận giao đấu kinh thiên động địa của mấy nhân vật nổi danh võ lâm bạch phụng tươi cười xen lời mã công tử đã nhìn thấy điều gì mã sung nhận ra bạch phụng quả là một trang tuyệt sắc y chẳng vội đáp lời chỉ vòng tay nói hai chữ công tử tại hạ không khâm so với tuổi tác, ta chỉ lớn hơn lam huynh một vài tuổi thôi. nếu được cô nương gọi là má đại ca, thiên hạ ở đây cũng cảm thấy vinh hạnh rồi. y ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. lúc đại kế nhân quả nhân danh bất hư truyền, kết cục bất phân thắng bại. lam long cười thốt lên. đáng tiếc huynh mời đại hạ chưa gặp dịp may. bọn họ vừa đi vừa nói chuyện khi ra đến quan đạo thì mặt trời đã quá đỉnh đầu. lam long quay sang mã sung đề nghị. mã huynh từ đây đến phú cũng còn khá xa, chỉ bằng chúng ta. tìm một nơi đề nghị chân và dùng đạm thức ăn, huynh thấy thế nào? Mã sung cười bảo, nếu lão đệ không nhắc đến, thì tại hạ cũng quên mất là không mang theo lương khô rồi. Lam Long ân cần, sáng nay khi bọn tiểu đệ mua thức ăn xong, cũng vừa khéo gặp phải Mã Huỳnh. Chúng ta hành đầu giang hồ, hạ rất công nợ tiểu tiết. Huống chi số thức ăn này cũng đủ dư cho ba người dùng. Mã Huỳnh cứ tự nhiên đi. Mã sung bật cười ha ha rồi nói, lão đệ thật là người hào sảng. Được, chúng ta hãy đi vào cánh rừng bên kia. Ba người tìm đến một bóng râm khoan khoát. Lam Long bày thức ăn ra, có hai con gà luộc cùng mấy, mấy cái bánh bao. Chàng cười nói, tại vùng quê Sơn Đông này Mà mua được thứ bánh bao trắng xốp như vậy Cũng không phải là chuyện dễ dàng Mã sung cần cười to hơn Không giấu gì lão đệ Ngay tại nhà của ta cũng hiếm khi có thức ăn như vậy bạch Phùng dịu dàng xen lời Nói như vậy mã đại ca là dân du mục sao Mã sung gật đầu khen Bài cô nương quả nhân thông minh Bọn họ ngồi ngay xuống đất bạch Phùng ngồi một bên, tựa vai với làm lòng Vì có khách trước mặt nên nàng ăn thật tử tốn Cả ba vừa ăn vừa đàm luận chuyện sang hồ đột nhiên có một giọng nói già nua vàng lên ai đang ăn trưa đó vừa nghe tiếng bạch phụng giật mình hỏi lam quan cả, cả có nhận ra không lam long cười khổ phiền phức lại đến thì cây lão thường đại kiều chứ ai mã sung nhổm dậy Tay hà và tránh khỏi đây lam lòng bật cười thế ra mà huynh cũng đã chăm chán lão quan đồng đó sao nhưng tại sao phải lánh mặt mã sung đáp lão ta cậy mình già cả tinh khí cổ quái ta bị oan uổng đó phải chỉ một lần nói xong định chuồn vào trong rừng nhưng hơi muộn một chút lão nhân kia đã hù lên ầm ĩ, ôi cha, toàn là người quen cả mà. mã sung không dám động đậy, thân hình vừa nhổm lên định chuồn đi. bây giờ già bộ thành cung kính mời mọc. lão nhân già đến thật đúng lúc, xin mời. lão nhân cười nhạt, Xâm kiều này tự tử ngươi cũng thuộc hạng ăn trực sao? mã sung cười ha ha Vạn bố trường bận hoa cúng phật mà thôi. lão nhân tiến tới ngồi xuống dành chỗ khách khí, hắn giọng gắt. Tự tử tốt nhất im miệng đi, đừng có lại nhảy nữa. Với bao lần ngươi nghe thấy thanh âm của ta là cuốn gói rồng Lam Lòng nghĩ thầm, thật kỳ lạ, không hiểu tại sao Mã Dung lại có vẻ e ngại một lão nhân, gần như chẳng biết chú võ công này. Hắn ta ngồi im thin thít chẳng dám hé môi, chẳng lẽ đây là cung cách kính lão trọng hiền của các nhân vật bạch đạo sao? Chàng không đễ nhìn vẻ mặt khổ sở của Mã Dung nên đánh sen vào giải vây. Lão nhân già đã khỏe hẳn chưa? Lão nhân một tay cầm đùi gà, một tay cầm bánh bao cho vào miệng, với nha nhồm nhoàm, vừa ham hồ trả lời. "Tiểu tử hết chuyện rồi sao?" Bạch Phụng Mềm cười cái giọng ôn nhu. "Lên này lão trưởng, định hai thuốc ở đâu?" Lão nhân đáp, vân đài và ưng du bày phùng lộ vẻ lo lắng đường xá xa xôi lão trưởng không ngại vất vả sao lão nhân cười hề hề rồi nói bé con bộ mi đã quên ta còn có mang theo một con mao lư hãn thế vô song hay sao bà bố của ta tuy ngờ nghịch nhiều khi cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời những cước lực thì khỏi phải chê có một lần ta cùng một tay cao thủ tỷ thí hắn ta sử dụng độc môn khinh công cuồng phong cước gì đó con ta thì cưỡi mao lư chúng ta xuất phát từ bách thảo cốc trên thiên sơn chạy đến vù sơn thì ngừng lại kết quả là ta tới nơi trước con hắn ta, thì cả một ngày dễ sau mới đến. ba người nghe vậy đồng thời mở miệng khen, thật đúng là thần lư, mã sung sắn chớn, dưới gầm trời này quả nhiên có đủ loài thú lạ, tình như con gì đều trên vai bạch cô nương đây lão nhân già hãy nhìn xem, đúng là thế gian hiếm thấy. lam long vội chuyển đề tài, Văn bố quên không mang theo nước uống, lão nhân già ăn từ từ, coi chừng bị nghẹn. lam long vốn thật lòng nhưng không có giọng cười cợt. lão nhân nghe xong thì hiểu lầm, liền lập tức nổi giận, lão quăng được cái bánh bao cùng đùi gà xuống đất rồi lớn tiếng mắng, tiêu tử có tiền mở quán, có sợ người ta ăn quỵt hay sao? lão nhân ra đây mới ăn chưa được nửa bụng, mà ngươi định hại lệnh chục khách hay sao? được, chỗ này không tiếp thì ta đi nơi khác. Lam Long còn chưa kịp mở miệng xin lỗi thì lão đứng phát dậy, quấy quả bỏ đi. Bạch Phụng lắc đầu, nàng cũng cảm thấy lão nhân này đúng là khó lòng mà chiều chuộng. Lão nhân đi ra rồi, Mã Dung mới thở phào một hơi. Lam Lão đệ pha trò hay lắm. Lam Long cười khổ, tiêu đệ đâu dám đùa dỡn? Mã Dung khoát tay, Bới luận thế nào? chỉ cần làm cho lão ta khó chịu bỏ đi là may mắn rồi. Bạch Phụng tươi cười, chuyện nhỏ thôi mà, mã đại ca đừng để trong lòng. Hơn nữa, lão nhân già cũng đã nhiều tuổi rồi. đột nhiên một tiếng ho khan từ xa truyền đến, khiến mã sung chưa kịp mở miệng đã rụt đầu lại, nuốt luôn những lời muốn nói xuống bụng. Bạch Phụng nhìn thấy, nhìn không nổi, bật lên cười hành khách làm lòng thấy mã xung lộ vẻ kinh sợ đến như vậy, chắc chắn có nguyên nhân gì đó liền chấn an. mã huynh, lão đã đi khá xa rồi. mã sung thở dài tốt nhất nên trả chút nữa ta sẽ kể rõ ngọn ngành tại hạ đối với lão quả nhìn là kinh cung chi điều bài phụng lên tiếng vậy thì chúng ta vừa đi vừa nói chuyện lam lòng cười nói lão nhân đó cũng đến vinh đài chắc chắn còn có nhiều dịp đụng đầu với nhau thay là tú giàu làm sao trên đường đi mã xung thường hai ngó quanh quất cuối cùng thở phào một hơi rồi nói thật hú vía nhưng cần phải để ý hai tên tiểu tinh linh của ông ta bởi vì đó cũng chính là đầu mối gây nên sự phiền não cho ta bài phụng ngạc nhiên hỏi có phải để cá áo chỉ đôi đồng nam đồng nữ kia không? này Mã Sùng thở dài tức tối có ai vào đây nữa đúng là một cặp tiểu ma tinh quái mấy lần hại ta đến thê thảm rồi Lam Long cười nhẹ bọn nhóc thông minh đến nào chẳng ma mãnh nhưng chẳng thế nào lại gây khó khăn cho huynh đến nỗi không chịu nổi đúng không? Mã Sùng hỏi ngược có phải lão đệ nghĩ rằng bọn nó cũng tinh ranh như những đứa trẻ bình thường không? Bạch Phong hỏi cho lẽ chúng dùng đến võ công Mã sung đáp những môn khác thì ta không rõ nhưng về khinh công Quả thật chúng đã đạt đến mức độ kinh người Bởi vì tài hạ thua đến hồ thẹn lam long nghiêm chỉnh tốt, Nói như vậy cổ lão nhị Là một diễn nhân phi thường sao Mã dùng lắc đầu Thầm như sự quan sát kỹ càng của ta Đến 9 và 10 lão già cổ đồng kia Không biết chú võ công nào Nhưng ta nghĩ rằng từ đời thứ hai trở đi Đều là những tay võ công tuyệt luân Chỉ nhắc đến khinh công thôi Hai đứa nhỏ kia Ngay cả ta cũng phải cam bái hạ phong lam long cười hỏi Mã huynh có thể kể đầu đuôi câu chuyện được không Mã dùng Với hai vị đây, thì có thể tự bêu xấu cũng chẳng hại gì. Còn như với người khác. Y ngần ngừ một chút rồi mở miệng kể, chuyện xảy ra như thế này, khi ta đụng mặt lão lần thứ ba, lần đó có lẽ vì bất cẩn trong lúc đi hái thuốc, nên té từ vách núi xuống, nhưng không rõ bị chấn thương chỗ nào trên người. Bạch Phong ngắt hát lời: "Hơn ngày tính lão cầu cứu chứ?" Mã Dung lắc đầu: "Không, chỉ vì tình cờ ta đi ngang qua sơn đạo đó, phát hiện lão nằm thằng cẳng bên đường, liền nội lòng nghĩ hiệp, ra tay tương trợ." Lam Lam cười nói: thế là huynh công lão trên lưng sao? mã sung gật đầu ta nhìn thấy lão miệng diên ưa hai mắt nhắm nghiền hỏi không trả lời tình trạng vô cùng thảm thương nên vợ công lão tìm khu phố trấn gần nhất để điều trị cho lão bài phong cười khăng và dường như việc cống lão ta cũng không phải dễ mã sung kinh ngạc đúng vậy tại sao cô đương biết được lam long cười cười tiểu đệ cũng gặp xui xạo ý như vậy mày đến hù cả hơi mã sung cười ha ha hai tay lão ta cứ chúng ngày giữa lưng Bạch Phong nhẫn miệng xen vào, đúng vậy. Mã Dung nói, "Ta công lão đi đường 78 dặm, nhưng nói thế nào lão cũng không chịu đi." Hỏi lý do thì lão không đáp lời. Vì vậy, ta mới nổi nóng, bỏ lão xuống. Lam Lam cười to, "Lão liền nổi cơn dần dữ sao?" Mã Dung gật đầu không xá chút nào, lão lên tiếng la mắng, "Và còn nói giừng phạt ta?" Bạch Phong hỏi, "Lão làm thế nào?" Mã Dung nói, "Lúc đó ta nghĩ chắc chắn thần kinh của lão có vấn đề, nên chỉ bật cười và bảo, khi nào lão trẻ lại 78 tuổi hay nói như vậy." Bài Phùng hỏi, và kết quả là có chuyện sao? Mã Sùng tiếp lời Đến ngày hôm sau, ta trò tại một khách điếm Đang lúc tắm gội cho ăn buổi chiều thì liền có người tông vào cửa phòng nhảy sổ lên Lam Long hỏi, phiền phức đến nhanh như vậy sao? Mã Sùng đáp, cũng chưa hẳn Ta không ngờ khi quay đầu lại Thấy một đôi đồng nam đồng nữ Đang nhìn ta hầm hầm Bài Phùng a lên một tiếng Chắc cụ lão đầu đã kể chuyện Mã Huynh cho chúng nghe Mã Sùng nói, lúc đó ta nào biết Thấy bọn chúng hai còn trẻ con nên chẳng để tâm chim mưng cười hỏi có phải chúng đã vào nhầm phòng hay không làm lòng đồng ý nếu đồ là đệ thì đệ cũng hỏi như vậy mã sùng tiếp lời người đông nam đồng liền ứng tiếng các hạ đúng là bắt anh mã sùng sao mà làm được bài phụng a lên thì ra chúng đã nhận biết huynh tự chức mã sùng đáp có lẽ là vậy lúc đó ta cũng cảm thấy sự tình không đơn giản nên từ gửi hỏi chúng làm sao biết được tính danh và tìm đến có chuyện gì làm lòng thốt lên bọn chúng cũng ra vẻ như người lớn lắm sao mã sùng tiếp lời Ta thấy bọn chúng cứ chỉ lão luyện, không giống như đứa trẻ con bình thường. Bất chợt nhớ ra câu chuyện ngôn trong răng hồ tăng đạo Ni lão, tiểu là nắm hạng người, chưa có chọc vào. Nên bình tĩnh chờ xem bọn chúng đối đáp thế nào. Làm lòng nôn nóng, bọn chúng phản ứng ra sao? Mã Dung trả lời, lúc đó nữ đồng mới có giọng lanh lảnh mắng ta rằng, họ mã kia, nhà ngươi chẳng có chút khí khái hiệp gì cả, là đi ăn hiếp Các người ra cả như vậy. Tại hạ nghe xong liền hiểu ra chuyện này chắc chắn có liên quan đến lão giả họ Cổ nọ. Lăng lòng bật cười, sau đó thì sao Mã xung cười khổ đáp Ta hỏi bọn chúng chuyện gì đã xảy ra Thế là một nam một nữ đuôi nhau xẻ sói rằng Ta đã bỏ mặt thường đại cửu Đang bị thương của chúng một mình Trong núi thầm, làm một cho sói lăng Làm lòng cũng tán động Kể ra cũng hơi nguy hiểm thật Mã xung gật khù, ngay bọn chúng nói như vậy Lúc đó trong lòng ta có chút hối hận Tôi chắc không nên hành động lỗ mãng, Đáng ra phải đưa lão, đến một nơi có người hay lui tới Nên ta mới hạ giọng Nhận mình sai sót Hai ngày sau sẽ đến trước mặt lão xin lỗi. Bài phùng có giọng dịu dàng, má đề các sự, sự hợp lý như vậy, chắc chắn bọn chúng cũng người bất cơn giận. Mã Sung lắc đầu. "Nào ngờ nơi đó, lý sự lại rằng, giả như lão bị sói lang ăn thịt, thì việc xin lỗi cũng bật thừa, lại còn trách ta mạo danh chính phái, làm việc nghĩa hiệp không đến nơi đến chốn, cần phải chịu sự giáo huấn để lần sau khỏi tái phạm." làm lòng chặt lưỡi, bao nhiêu này khẩu khí, có vẻ hơi quá đáng. Mã Sung nói, lúc đó ta cũng cảm thấy nóng mặt, thuận miệng cười to hỏi bọn chúng: Định giả huấn thế nào? Người đâu cả hai cùng lên tiếng Nói là sẽ cưới lừa xem hát Thế rồi bọn chúng đi ngay Lam Long cười hỏi, Thật quái lạ, bọn chúng bỏ đi sao? Mã xung gật đầu, đúng vậy Ai dài sáng hôm sau vừa thức giấc đã phát hiện hành lý Bảo kiếm ngay cả bộ y phục Trên đầu giường không cánh mà bay Ta cẩn thận quan sát, cửa sổ vẫn đóng kín Trong phòng không một dấu vết Xem ra cái này hành động rất gọn gàng Nếu như y con muốn lấy mạng của ta Thì mời mã xung này cũng đi đời cả rồi Lam Long r Mã hình có nghĩ là do bọn nhỏ đã làm không? Mã Sùng đáp: Chuyện này về sau tài hạ mới chứng thực được. Riêng ngày hôm đó ta thật quấn bách, không còn y phục, không còn ngân lượng để tính toán cho cách điểm, lại chẳng dám trương mặt ra ngoài. Bạch Phùng che miệng cố nín cười. Tôi nhỏ xem ra cũng thật quá quát rồi. Mã Sùng tiếp lời: Tài hạ ngồi trong phòng nửa ngày trời, nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết nào. Đến khi điểm tiểu nhị mang cơm trưa tới, vừa bước vào là hắn phát hiện ngay đêm qua phòng ta đã xảy ra chuyện. Lão chủ là người kinh nghiệm sợ ta đi báo quan làm giùm lên, xen hưởng đến mọi chuyện, nên không tính tiền trọ và còn bồi thường cho ta mấy bộ y phục. Bạch Phụng nhíu mày, chỉ tội láo chủ quán bị mất toi mấy ngày công. Mã Sùng thú nhận nếu đêm đó chúng hạ độc thủ thì ái rằng ta cũng vong mạng. Lam Long an ủi, may mà không mấy ai hay chuyện này. Mã sung dậm chân, thế nhưng tin tức vẫn loạn ra ngoài. Lam Long à một tiếng, thật sao? Mã Sùng chán nản, chẳng những thế từ cái đêm đó tại hạ cũng gánh chịu không biết bao nhiêu là phiền não. Bạch Phụng quan tâm hỏi lại xảy ra chuyện gì Mã sung kể mười hôm trước tài hạ đang ngồi ăn trưa trong một tiểu quán đột nhiên nghe tiếng của một người thiếu niên tuổi chừng 15 năm mười sáu cao giọng huyên thuyên đàm luận cùng với răm bảy người mà trong đó có một vài bằng hữu quen biết ta cuối cùng thiếu niên đó lại buông một câu nghe thật tức cả người Lam Long hỏi thiếu niên đã nói gì Mã sung đáp nó bảo rằng bác anh Mã sung Chỉ có hư danh ngay cả hai đứa nhỏ cũng không qua mặt được Bài Phùng hỏi lúc đó Mã Đại Ca xử lý thế nào Mã trả lời ta thấy hắn võ công cũng khá Vậy tuổi tác còn nhỏ hơn ta 4-5 tuổi thì làm sao có thể lấy lươn heo nhỏ đây mà bỏ lơ thì khó chịu trong lòng bè đi đến trước bàn hỏi hắn là đồ đệ của ai lam lòng cười Chắc gì thiếu niên đó đã chịu nêu tính danh của sư phụ ra mã sùng đáp từ từ đó quả nhiên cao ngạo nghe hỏi thì liên đôi tỉ thí lam lòng nói đương nhiên mã huynh cũng chẳng chịu xuất thủ đúng không mã sùng nói lúc đó ta hết sức nhẫn nhịn cố mà góc gác của hắn cuối cùng tiểu tử cũng để hứ danh tính của sư huynh hắn ra bài phụng suy đoán chắc là một nhân vật có danh khí Mã Sùng đáp chính là Nam Hào lạc trọng tin rằng hai vị đã nghe đến làm lòng nghĩ bụng thì ra vội tìm kiếm Nam Hào để tỷ võ là vậy mà vẫn giữ vẻ bình thường nói Mã Huynh vừa mới đối mặt với y tối ngày hôm qua sao Mã Dung cười bảo chúng ta đã hẹn gặp lại sau này Bố bài phùng chuyển đề tài Nam mềm cười nhẹ nhàng nói cũng ngoài bọn nhỏ chỉ quấy phá Mã Huynh một lần mà thôi Mã Dung thở dài cô nương lầm rồi lần đầu ta chẳng để tâm coi như mình xui xào Đâu ngờ ta muốn bỏ qua cũng chẳng được. Bọn nhỏ cứ bám theo làm tới, khiến ta mấy vặn và chịu xính vĩnh. Chỉ bực chúng, càng lúc càng thêm quá quắt. Làm nóng ngạc nhiên, có chuyện đó sao? Mã sùng đáp, cho nên ta quyết tâm đi tìm chúng dạy cho một bài học. Bài phụng nói, vậy huynh đã tìm được bọn chúng lần nào chưa? Mã sùng đáp, mỗi buổi sáng nọ, ta chạm mặt chúng ở giữa đường, định bụng bắt chúng, đánh vào mông mấy cái. Ai dè bọn nhỏ ta tinh ranh, thấy ta sấn tới, liền chia ra hai phía bỏ chạy, khi ta đuổi bắt thằng nhỏ Thấy con bé bám theo làm mắng, Còn lúc ta đuổi theo con bé, cái thằng nhỏ lại ưỡn ngực khiêu khích. Hai đứa nó thật ẩn thoát hiện, khiến ta mệt mờ cả mắt. Cuối cùng ta mới phát giác ra rằng khinh công của mình còn kém xa bọn chúng. Làm Long lộ vẻ nghi ngờ, người có khinh công cao thì nội công phải tinh thâm, bằng không chẳng thể chi trì được lâu. Mã sung tán thành, đúng vậy, lần đó tại hạ sợ đuổi bọn chúng đến choang váng mặt mày, tức đến phì khói. Bây giờ nhắc đến tài hạ có phát run lên. Cuối cùng nghĩ rằng nên tránh đi là thượng sách. Bạch Phụng hỏi: huy liệu bọn chúng, con tìm đến không?" Mã Dung đáp: "Có trời mới biết." Lam Lòng cười nói: "Trang trách Mã huynh ủy kỳ, lão họ cổ quá chừng như vậy." Mã Dung nói ngay: ngay con cháu đời thứ 9 của lão, tại hạ còn chào thua, huống chi mấy người lớn trên bọn chúng, thì khỏi cần phải hỏi." Bạch Phụng bật cười: "Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện thanh từ cước bộ cũng nhanh hơn. Mặt trời cũng đã lên quá đỉnh đầu rồi." Lam Lòng nói: "Với thêm mấy dặm nữa là có thể nhìn thấy được Nghi Châu." Ba người liền gia tăng cước lực, trong phút chốc đã tiến vào trong thành. Mã Sùng dừng lại trước một gian khách điếm Chúng ta quyết định cho lại không? Làm lòng nói. Chỉ vào dùng bữa, nghỉ ngơi một lát, rồi tiếp tục lên đường. Mã sung cười. Được, đại hạ mời. Bạch Phụng cười cười. Bọn chúng có giao hoàn ngân lượng lại cho Mã Huyền không? Mã sung bén lén. Chúng mà tốt như vậy, thì đại hạ đã hết giận lâu rồi. Ba người dùng xong bữa trưa, sau đó đi cùng một đoàn thương nhân thông thả, rời khỏi thành Nghi Châu đi thẳng về phía trước. Vừa khỏi thành chừng 30 lý, bỗng nhiên nhìn thấy đằng trước có một đám đông hành nhân đang tụ tập bài phong kích ngạc kêu lên nơi đó đã xảy ra chuyện gì mã sùng đùa cho bọn họ đi bộ mệt mỏi nhìn khu gỗ mục cứ ngỡ là rắn dùm mình cớ dừng chân nam long bụt miệng nói người người cũng cần kiếm cớ này nọ hay sao mã sùng nói đó là một thứ tâm lý thường được nhiều người dùng đến ví như giáp với ất tỵ võ nên sức cùng lực tận theo lý thì cả hai nên dừng tay nhưng một đảng giáp cố chết tấn công mà đảng kia ất cũng không chịu khuất phục liều mạng cầm cự thanh tử giáng kéo dài chẳng ai thắng ai đến cuối cùng gã chịu đựng hết nổi, sao vẫn cố cả giọng hung hăng. lão từ bệnh chuyện quan trọng không thể phùng bồi thêm nữa, lần sau sẽ lấy mạng nhà ngươi. lam long bật cười, đúng là một gã mặt dày. mã Sung cũng cười ha ha rồi nói, lúc đó gã giáp cũng chẳng hơn gì, thấy đối phương thoái bộ thì mừng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ kinh kiều. ta để cho người sống thêm ít ngày nữa vậy. bài phụng che miệng cười khú khích, không nhường cũng chẳng được à? mã Sung chưa kịp mở lời đột nhiên nghe thấy từ trong đám đông có người hô hoán, dưới nước có xác người. lam long quay sang mã sung nghiêm nghị nói. Thật là có chuyện xảy ra rồi. Mã sung chợt nghĩ sự tình không đơn giản như mình vừa tưởng tượng. Vội vã bước lên phía trước. Chẳng lẽ có vài người bị giết sao? Ba người chạy một mạch tới nơi thì thấy nhiều người vẫn còn đang bàn tán. Chỉ chọn vào thi thể của hai hán tử trung niên còn đang ngâm trong mé ao đối diện. Hành lý thì bị vứt bỏ bừa bãi trên bờ. Làm long nhìn mã sung nói. Hình như là một vụ chặn đường đánh cướp sao? Mã sung nói. Căn cứ vào màu sắc từ hai thanh cương kiếm chiếu lấp đánh xuyên qua nước buồn mà xét Thế rằng hai người này chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt Lão đệ, có lẽ tiếng ngô hoãn xuất phát Từ những người đứng bên kia bờ ao Lam Long đề nghị Hay Mã huynh sang bên đó điều tra cái bị hại là ai Đề và Phụng Nhi ở đây cố tìm xem có phát hiện được chút manh bối nào chăng Lẽ nào chúng ta lại bỏ qua không mảng tới Lúc Mã Dung vòng sang ao bên kia Thì một giọng nói trong dầm vang lên Vì lão đệ trẻ tuổi kia ơi Có lo chuyện thiên hạ cũng phải biết cần nhắc riêng chuyện này tốt nhất Đừng nên nhúng tay vào Lam Long và Bạch Phụng cùng lúc quay đầu lại, đồng thời phát hiện một hán tử trung niên với đôi mắt sắc bén từ trong đám đông đang chăm chú theo dõi hai người. Lam Long hít hà trong bụng, nỗ công người này quả thật cao thâm. Lão tức bước tới trước, ông quyền bái chào, xin được thỉnh vấn danh tính của đại thúc đây. Hán tử trung niên không mang binh khí, mình vẫn nông phục, thông thả hoàn lễ. Tiểu lão tiền chủ húc, xem ra lão đệ không phải là người ở nơi này. Lam Long cười tươi, thấy ra là bậc tiền bối, vãn sinh là người động đình, xin được đại thúc chỉ giáo chú húc nghiêm nghị nói thấy lão đệ quá săn sái tiểu lão mới lên tiếng bằng không thì đã khoanh tay đứng nhìn rồi tại cái vùng nước cạn này trước sau đã có 5 người uộc mạng bọn họ đều là những tay đắc lực của phi yến đại tiêu cục đây này rõ ràng là bọn cấp tính đúng chuyến tiêu giao tại hải châu thành tất phải đi ngang qua đây nên chờ sẵn phục kích cứ nhìn thương thế trí mạng của bọn tiêu sư thì biết ngay làm long nghe trong lời của lão ta có ẩn định liền kính cẩn thưa vạn sinh kiến thức ít ỏi mong đại thúc giải bày tỏ tường Chu Húc trầm rãi nói, bọn họ bị chúng thương giống nhau, sau hót đều có một dấu huyết ấn hình chữ vạn, vết thương không sâu không lưu huyết, thương thế như vậy ai e rằng chỉ có nhân vật sang hồ mới nhận ra người nào đã hạ độc thủ. Lão đại hãy nhìn kỹ xem xung quanh có lưu lại vết đánh nhau hay không. Làm lòng biết lão ta không tiện tiết lộ danh tính hung thủ trước đám đông nên chỉ mỉm cười. Đa tạp đại thúc có lòng chỉ điểm, vãn sinh đã thủ giáo. chú Húc thấy chàng chẳng có ý giúp lui, liền đổ giọng. Chàng trai trẻ tuổi quý danh là gì? bài phụng đáp thay lời long ca ca của tiểu nữ họ lam chu húc sắc mặt hơi đổi cất giọng cười ha hà Thế ra là cứu tinh của người khổ nạn coi như tiểu lão công cốc uổng phí tâm cơ chu này lọt vào mắt của lão đệ chắc chắn chẳng chịu buông tay châu chấu đá xe tha chết chẳng đuôi làm lòng có vẻ bối rối đại thúc quá khen rồi vã sinh nào có tài cán gì bồn tánh bốn đà mang gặp chuyện bất bình dù chết cũng chẳng ngại chu húc cười nói lão hủ sớm đã hâm mộ hành vi của lão đệ chỉ mong lão đệ hành động cẩn thận là hơn Lam lòng hỏi Có mấy thi thể này phải xử lý sao đây Chú Húc đáp Bỏ họ vốn có 6 người Một vị may mắn gặp chuyện chi đó nên phải chậm lại một bước Nhờ vậy thoát nạn Người đó đang quay về tiêu cục để báo tin Lam Long vòng tay Vậy thì tốt rồi Văn bối xin cáo từ. Chú Húc điểm nhìn Mời lão đệ theo ta Làm lòng biết lão còn có chuyện cần nói nên hướng sang mã sung với tay Mạo hình có đầu mũi rồi chúng ta phải đi mau. Mẹ ao bên kia mã sung chăm chú quan sát cả ba thi thể Mà không phát hiện được gì Nghe Lam Long gọi thì liền hỏi tới, đồng bối ở đâu? Lam Long nói, do Đại Thúc, chu Húc chỉ giáo. Mã Sung nghe tên vội vàng chắp tay hành lễ. Thì ra là vô biện sơn nông, chu tiền bối. Chú Húc mỉm cười, lão đệ chính là bác anh Mã Sung sao? Hành ngộ, hành ngộ. Mã Sung hoàn lễ, lão nhìn ra xưa này có tiếng không màng tới chuyện thì vi trong giang hồ, chẳng lẽ lần này lại phá lệ rồi sao? chu Húc đưa tay chỉ Lam Long rồi bảo, trong võ lầm lắm kẻ nhất thời nổi hứng trợ nghĩa, song chẳng mấy ai chịu bền chí, hành nghiệp dài lâu. Còn như bác hoang lãng từ đây mới xứng ra nghiệp nghĩa song toàn, không hề cải biến. Lão hủ là ai? mà sao không bị hắn làm cho cảm động? mà lão đệ cũng đang độ thanh niên. lẽ nào chẳng biết người trẻ tuổi chức tin cần phải giữ lấy điều chi làm trọng điểm? các bậc võ lâm tiền bối há chẳng từng trải qua lưới tuổi thanh niên? vì vậy biết rõ danh vọng đã gây khổ lụy biết bao người. không phải lão hủ nhìn mặt lấy lòng mà nói lời thiên vị. chi hiện nay các bậc tiền bối ai mà chẳng khen bát hoang lãng từ, đáng được vướng bộ với hai chữ cứu tình. Mã Xung nghe xong thầm thì trong bụng Không ngờ Lam Long lại được các vị tiền bối trong vọng đến vậy Trái lại Lam Long có vẻ ngợ ngùng Chu Đại Thúc nói như vậy Khiến cho vãn bối như thành hoàng bất an Kỳ thật vãn bối có chỗ nào đáng kể đâu Chú Húc kể ha ha rồi nói Cổ nhân thường nói Đạo hành, niệm cừu, phản bất kiến đạo Là hù lấy một chút ví dụ khác Tuy có hơi tục khí một chút Tuy rằng chẳng đủ nghĩa Nhưng nó giống như kẻ dầu ngày ngày chỉ ăn canh nhến Rồi không còn biết mùi vị canh nhến thế nào Mã sung thở dài một tiếng, Chu lão tán dương Lam huynh đệ, vô hình trung nhắc nhở Vãn Bối mỏ mẫm bấy lâu nay chưa tìm được chân đế. Từ nay về sao Vãn Bối cố gắng học theo Lam huynh đệ vậy?" Chu húc cả cười, coi như làm lão đệ tiên thiên đắc đạo, có các hạ hậu thiên đắc đạo. Cho dù tiên thiên hay hậu thiên, nên phải nhớ rằng ngô đạo dễ hành đạo khó, mâu chốt là ở một chữ hằng. Dứt lời láo vẫn khinh công đi trước, vần hơn mười mấy lý, bốn người mới dừng chân lại tại một vùng đất hoang lánh không có người qua lại, một dằn mao đứng chơi chọi từ vào vách núi kế bên một con suối nhỏ, chung quanh còn mọc um tùm gần như vô chủ. ba người tiến vào mới ngạc nhiên khi thấy bên trong không dính một hạt bụi nào. chu húc cười nói, đây là nơi tạm cư của lão, mời chư vị ngồi. lam long nói, lão nhân gia đường khách sáo, bọn anh bối mong được chỉ giáo không dám quấy rầy thêm nữa. chu húc nói, các vị đều rõ lão hủ đến nơi đây là có ý muốn tránh tay mắt người ngoài. lão vào trong mang một kỳ trà ra mời mỗi người một chung rồi mới ngồi xuống. đợi tất cả uống xong mới trân trọng nói lão hồ tôi biết các vị đều nôn nóng tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện mã sung nói về giúp cuộc thảm án đó ra sao chu húc nói đầu tiên phải nhắc đến nguyên do năm ngoái có một phụ nhân lưng cõng một đứa trẻ đi vào thành bắc kinh tìm kiếm những tiệm cầm đồ cuối cùng bà tìm được tiệm cầm đồ lớn nhất thành là đông thăng đường thế ra món đồ mà bà ta muốn đem cầm mã sung vọt miệng xen vào lão bản của đông thăng đường là người giám định đồ cổ nổi tiếng họ lạc tên thế kỳ chu húc nói sao lão nó đệ biết được Mã xung đắp, văn bố đã từng đem đồ, đi cầm tại đó. Chú Húc bật cười ha ha rồi nói, vậy thì đúng rồi, hôm đó tấu xào láo bản lạc thế kỷ đang có mặt tại quầy, đã nhìn thấy phụ nhân không phải là một kẻ quê mùa, đoán rằng gia đình bà ta có lai lịch. Nên đích thân chào hỏi, xem bà ta định cầm thứ gì? Lam Lam buộc miệng hỏi, vậy bà ta tên họ là gì? Chú Húc nói bà ta không đề cập đến nhưng lấy từ trong túi ra một món cổ vật, là một chiếc bình đựng rượu, phụng văn dũ mà vương thất dùng Lạc trường quầy là người biết xem hàng, vừa nhìn thấy cổ vật là tim đẹp thình thịch, lập tức ra giá một ngàn lạng bạc. Mã sông thốt lên và chắc chắn bà ta sẽ vui lòng. Chủ hút lắc đầu, bà ấy chỉ cần 500 lạng và còn nói rằng cho lúc thằng nhỏ trưởng thành sẽ trục về, làm lòng ai lên một tiếng. Vậy thực ra món đó đáng bao nhiêu tiền? Chủ hút đáp là lão bản dư biết cổ vật giá chỉ một vài lạng bạc nên vừa mở miệng đã ra giá một ngàn. Có điều nghe phụ nhân có ý thu hồi lại cổ vật, khiến lão nào nào trong lòng. Làm lòng hỏi, chính từ bà ấy ấn định thời hạn sao? Chú Húc đáp, đúng vậy, hy vọng cuối cùng của lão lạc là ở chỗ thời gian kỳ thác. Song Vương thảo luận rất lâu, kết quả bà ta chịu nhiều một bước, không cho đến đứa nhỏ trưởng thành, mà chỉ kỳ hạn 3 năm. Bài Phụng thắc mắc, lẽ nào 3 năm sau đứa nhỏ có thể giải quyết được sự việc sao? Chú Húc nói, sau này đọc di thư mới biết, gia cảnh của bà ta bần cùng đến nỗi, khi trưởng phu qua đời, bà chẳng có tiền an táng trưởng phu bà ta là một vị ẩn sĩ, bị một tay cao thủ đánh trọng thương Trợ phụ Lâm chúng ông ta giao cổ vật, phụng văn giữ cho bà ta. Dặn do bà bảo quản cho tốt, chờ khi đứa nhỏ lớn lên hãy trao lại cho nó. Đồng thời cũng bảo bà ta, hãy mau đi tìm Tù Thần. Mã dùng hết sức kinh ngạc hỏi, chuyện lý kỳ đến vậy sao? Chu Húc đáp, phụ nhân cũng biết võ công, nhưng cần tiền để chôn cất chồng nên mới đem cổ vật cầm tạm. Một là có chỗ cất giữ cổ vật, hay là có tiền xoay sở vấn đề trước mắt. Tính toán được như vậy, kể ra bà ta cũng là người thông minh. Lăng Lăng hỏi, vậy vì sao bà ta chết? chú Húc trả lời, trường phu của bà ta vì món cổ vật mà bị hại, nhưng trước khi chết cũng có thể chạy thoát khỏi tay hung thủ, chứng minh võ công của ông ta chẳng phải tầm thường. phụ nhân sau khi cầm cố cổ, cổ vật vừa về đến nhà, không ngờ kẻ thù tìm đến tận cửa, thưa hỏi làm sao có thể sống sót đi. bạch Phùng hoảng hốt, cả đứa nhỏ cũng chung số phận sao? chú Húc nói phụ nhân đó cũng không phải là người tầm thường, trên đường về đã lò ra, đang còn nhỏ cười tại một nơi mà chỉ có một mình bà ta biết thôi. làm lòng nói, có lẽ cả đời không biết bà ta có con nhỏ nhưng tìm không thấy cổ vật bọn chúng nhất định sẽ truy tầm. Chu Húc nói, đó chính là nguyên nhân làm mấy tay tiêu sử mất mạng. Mã Sùng nói, chắc là lão bản nhờ tiêu cục vận chuyển đồ cổ đi nơi khác. Chu Húc nói, là lão bản vô xuất thần từ gia tộc phú thương dưới núi vân đài, sau khi nhận cầm cổ vật lão không ngừng suy nghĩ, đồng thời hai tin được bà ta bị ngộ hại, cho nên lo lắng cổ vật này còn lưu lại bắc kinh thì nguy cơ bị cướp đi càng lớn, cuối cùng lão quyết định dùng 3.000 lạng bạc thuê phi yến tiêu cục vận chuyển cổ vật về quê nhà đi tìm chỗ giấu đi Còn lão thì đã khởi hành 2 ngày trước Lão nòng thở dài Thế nào tên ma đầu đó Cũng tìm ra lão lạc Chú Húc nói trước khi xuất hành lạc lão bạn có viết một phong thư Nhờ phó tổng tiêu đầu phi yến tiêu cục Đào tường chuyển ra Phó tổng tiêu đầu lại đòi thêm 1.000 lạng bạc nữa Mới chịu mang thư đến tận Danh dưới 2 tỉnh bân quý này Thì ra lão muốn nhắn người con trai đang học nghệ ở đó Mong mau, mau về để tiếp nhận cổ vật Mã sung bố đùi Con trai lão ta chính là lạc trọng sao? chú húc quật đầu không ra chút nào, thế nhưng lạc trọng, chẳng nhớ không nhận được hàng, mà luôn cả phụ thân mình cũng vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa. ba người đều giật mình lang long liền hỏi, lạc lão bạn cũng bị ngộ hại sao? chú húc đáp, toàn gia bị giết sạch, e rằng chỉ có một mình lạc trọng còn sống sót mà thôi. lão người một lúc rồi mới nói tiếp, cuối cùng cổ vật cũng lọt vào tay tên ma đầu kia rồi. ba người đồng thời lên tiếng, rốt cuộc những người đó là ai? chú húc nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bốn bề chung quanh, rồi mới hạ thấp giọng. Lão hộ tin rằng sau khi đắc thủ, hắn ta cũng không mấy an tâm, tất nhiên phải nhanh chân chạy về xã hội của mình. Lam Long hỏi, hắn sợ Tiểu Thần truy tìm sao? Chu Húc thở dài, hiện nay ai ai cũng cho rằng Tam Kỳ Tam Tà là những nhân vật võ công tuyệt đỉnh trong võ lâm, nhưng nào biết, thế ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu đính đà độc đấu, thì Tiểu Thần chưa đủ sức đả bại ma đầu này. Lam Long nghi ngờ, người đó là ai, chẳng lẽ chưa từng gặp đối thủ hay sao? Chu Húc đáp, đối thủ dĩ nhiên là có chứ, nhưng lão chẳng quý kỵ gì. Tuy nhiên chỉ có dừng lão mới biết rõ kẻ đối đầu đáng gầm của mình là ai Bạch Phụng đột nhiên đáp lời Ý chính là ác vật ma tăng Chú Húc kinh ngạc Làm sao tự mỗi biết được Là long chen vào Thấy tiền bối và mã huynh không phải là người xa lạ Nên vãn bối mới thôi giấu giếm Phụ thân Phụng như chính là phụ dung đạo trụ bạch tiền bối Chú Húc a lên một tiếng Thì ra là thiên kim của bái huynh ta Bạch Phụng từ tốn đứng lên thưa Mong chú Thúc đừng trách điệt nữ vô chi Chú Húc cười ha, ha bạch đại ca quá là chậm mặt không hề nhắc đến ca trước mặt gì nữ. ôi đại tẩu đột ngột mất đi quả là một đả kích lớn với huỳnh ấy đoạn quay sang hỏi bạch phụng bạch đại ca sao lại an tâm để một mình điệt nữ phiêu bạt một mình bên ngoài thế này bạch phụng cười khú khích rồi đáp giờ già đã giao phó điệt nữ cho lòng ca ca chăm sóc Chú không tài nào ngờ nổi kiếm đế lại có thể yên trí để ai nữ duy nhất của mình cùng với một thanh niên võ công soảng sánh sông pha trên giếng giang hồ như vậy dương mã biết bạch phụng là nhi nữ của kiếm đế thì trong lòng âm thầm xui xòa Chú Húc tuy dành nhiều hào cảm, nhưng thấy nghĩa huynh còn xem trọng Lam Long hơn mình tưởng, bớt ra cũng sinh lòng thân thiện đối với chàng. Lão hướng về ba người. Lúc nãy địch nữ nói, chàng sai, mà đầu đó chính là Ác Phật Ma Tăng. năm bồi năm trước, lão tìm đến tây vực, rồi từ đó bạch vô âm tín. Vì vậy hiếm có nhân vật giang hồ nào dưới ngũ tuần mà biết thời y. Lão hồ lúc còn học nghệ mà từng nghe trưởng bối nói đến, nên mới nhận ra la lịch. Cô hết ấn chữ vạn. Lam Long liền hỏi, sau khi của lão ta ở nơi nào? Chú Húc đáp. Tại núi Tu Di có một sơn cốc được nhiều người nghe tiếng là điểu thú tuyệt Thế nhưng ý đại biết được lão ma đầu đã đổi tên thành Tam Tây Thiên Bên trong lão cho xây một tòa sắc bảo tự thật nguy nga Võ công của lão càng phức tạp, vừa chính vừa tà Tay trái chuyên sử huyết bản ấn của tà giáo Còn tay phải thiện dụng, thiên tăng công của bạch đạo Ngoài ra, chẳng ai biết lão ta có bao nhiêu môn tuyệt học Có điều không hiểu lão ta cần trách đoạt phụng văn Dữ để dùng vào chuyện gì